Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô khiến người chồng không thể nào rời mắt Trong lúc ghen tuồng, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về. Sự trở về của cô khiến bà vợ tức điên lên. Bà sai người rút hết móng tay của cô gái Cắt toàn bộ bộ tóc và lông mi Sau đó bà còn cắt miệng của cô Để chiếc miệng xinh xắn thường ngày vẫn cười mỉm duyên dáng Kéo dài tới tầng mang tay Tất cả hàm răng của cô hầu bị kéo phăng ra Dĩ thanh kim loại đốt nóng vào người cô Họ chôn cô gái vào trong một bức tường nhà Chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ Một đêm Đang nằm trên giường ngủ Cùng người chồng Thì bà vợ cảm thấy vô cùng bức bối và bất an Bà khó ngủ Nhưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình trên Nên không dám cử động Quá sợ hãi Bà ta run dậy kéo chất mẹn lông cử qua đầu Và nhắm mắt lại Sau đó thỏ một tay ra nắm lấy tay người chồng để chấn an bản thân nhưng bà chậ nhận ra đôi tay mà bà nắm lấy rất mềm mại dinh dính thứ chất lòng tanh tanh nào đó và đáng sợ hơn nữa là nó hoàn toàn không có móng tay câu chuyện thứ sáu nghĩa chàng một đêm mưa Có một người tài xế đi ngang qua con đường tối tăng Không một bóng người Nó xuyên xuân qua một nghĩa trang lớn phía trước Lạnh lẽo rộng rộng rộng hàng nghìn mét vuông Người tài xế bóng thấy bên đường Có một thứ gì đó đang bước đi Ông quan sát kỹ lại thì nhận ra đó là một cô gái Có đôi mắt xanh mái tóc vàng hoe Mặc một chiếc đầm trắng Đi chân trần làng vàng trên đường. Ông đã khá run sợ. Nhưng cố gắng tự chấn an mình rằng. Đây chỉ là một người dân đang đi dạo ban đêm. Mặc dù gần đây hầu như rất ít căn nhà nào. Cô gái ấy đứng từ xa vẫy tay với ông. Đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe. Người tài xế tấp xe vào đường. Rồi mời cô gái ngồi đường. Phía dây ghế sau, ông tài xế cất lời hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong đêm mưa gió vắng người. Cô đi đềm thế. Vâng, cảm ơn và phiền anh. Đưa tôi đi một đoạn, nhà tôi ở ngay phía trước. Giọng cô gái khá mềm mạng, khẩu âm có chút lạnh. Có lẽ ảnh hưởng bởi người đứng dưới trời sưng gió quá lâu. Người tài xế vui vẻ nhận lời Ông ta rất mừng Vì có người đi chung xe Để giảm bớt nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng Mặc dù cô gái này Có vẻ rất ít nói Đi ngàn đoàn nghĩa trang vắng lặng Người tài xế cố kiềm chế Để khỏi dùng mình Vì cái lạnh thấu xương tỏa ra Những người mồ san sát nhau Xung quanh cỏ um tùm Khói trắng hòa lẫn trong không khí giá lạnh Cuối cùng Chiếc xe cũng an toàn Xuyên qua nghĩa trang rộng lớn Người tài xế lập tức Quay sang giấy ghế sau Định nói chuyện Thì phát hiện cô gái đã biến mất từ lúc nào Câu chuyện thứ bảy Hủ tiếu lè đường Một anh công nhân nhà máy nọ Đi làm về khuya, đói bụng. Đoạn đường lại không một quán xa. Anh ta bèn ghé đại vào một xe hủ tiếu lẻ đường. Hàn tạp. Anh ta gọi. Cho một tô bò viên với rau sống đầy đủ. Sau đó lại cầm củi trả đôi giày dính đất. Do vừa đi ngang nghĩa trang. Một tô hủ tiếu đột ngột xuất hiện trên bàn game theo tiếng ồm ồm của bà cô chủ quán của chú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net